Xin kính chào quý anh chị thân mến của truyện Ngọc Lâm, thưa quý anh chị em. Với bốn mạng người đã ra đi và người còn lại ở lại thì sống trong một cái nỗi đau âm ỉ. Đúng là lòng tham con người luôn luôn làm cho người ta mất trí vì cái ngạo, cái hèn và cái khổ mà đã phải bán rẻ đi cái mạng sống của mình. Giống vậy thì Ngọc Lan, nhân vật chính và cũng chính là tác giả của dị truyện này. Cô cũng cảm thấy hạnh phúc vì tình người trong câu chuyện trên đây. Ngay bây giờ Mời quý vị và em cùng theo dõi dị chuyện này qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Xin chân trọng cảm ơn. Ánh nắng vàng xuyên rực qua từng kẽ lá, tạo thành những cái vệt dài đâm thẳng xuống mặt đất, làm nổi lên những cái hình sáng mờ ảo ngoạc đến quái dị. Lê từng bước nặng nhọc tới chiếc cửa sổ. Có những song sắt đã hoen rỉ. Ngọc Lan đưa mắt nhìn về phía khu vườn sau nhà, đặt tạm đống hành lý lên trên chiếc giường còn bám một lớp bụi. Cô thẫn thờ dõi theo từng chuyển động và vài chiếc lá đã khô héo chỉ trực lìa khỏi cành. Đắc cuối hè, Hải Phong vẫn cứ ỏi bức, đến những cơn gió hiếm hoi thỉnh thoảng cũng chỉ ùa qua một chút mang theo cái sự ngột ngạt đến khó thở tận tâm can. buông cái tiếng thở dài ngao ngán, Ngọc Lan đã thầm nhủ. "Ôi, đầu mùa hè, chẳng phải mọi chuyện vẫn tốt đẹp hay sao?" Ngọc Lan đưa cánh tay gầy guộc len qua song cửa sổ, nhưng vô tình đã làm hạt bụi sắt rơi vào bàn tay. Cô bất giác rụt lại, vừa vừa phủi, vừa cào cho chúng rơi ra, như có động lực thôi thúc, hành động đó mỗi lúc một nhanh hơn, chỉ cho đến khi mu bàn tay đáp đỏ ửng lên. Những vết cào đã dì dích màu đỏ thấm của màu máu, Ngọc Lan mới thôi dừng lại. Nhìn lại vết cào xé ở trên lòng bàn tay, Ngọc Lan run dậy đưa hai bàn tay lại gần nhau, thì thấy ba vết cào từ lâu, này đã thành sẹo, cô đã tự vấn. Sao lại ra nông nỗi này chứ? Ký ức ồ ạt ua về, lập tức cô thấy trống ngực đập rồn rập, hơi thở cũng từ đó mà trở nên gấp gáp. Sắc mặt đã tái nhợt không có còn sức sống, đôi mắt thì nhòa đi, cảnh vật trước mắt bỗng nhiên siêu vẹt trong mờ ảo. Nỗi sợ hãi và áp lực khối óc từ trước bàn chân lan ra khắp cơ thể, khiến cho Ngọc Lan đã run lên bần bật. Cô đạp chân ngồi nép vào một góc tường. Gần 3 tháng trước, biến cố xảy ra với Ngọc Lan khi đám bạn cùng nhau đi du lịch ở Đà Lạt. Chuyến xe nghiệt ngã đó đã đổ đèo trong tình trạng mất phanh. Bốn người bạn thân thiết chung công ty của cô đều đã ra đi ở độ tuổi ngoài 20. Duy chỉ có mình Ngọc Lan là tài quan nạn khỏi trong sự may mắn. Vết xẹo trên lòng bàn tay là minh chứng rõ rệt nhất cho chuyến đi chết chóc đó. Sau biến cố kinh hoàng, Ngọc Lan quyết định rời khỏi tập công ty và đến công tác tại một chi nhánh xa thành phố để tạm trốn khỏi những nơi mà đám bạn hay tụ tập. Những kỷ niệm đẹp như ùa về từng ngày bóc ngặt trái tim của cô. Không rời đi thì làm sao cô có thể quên lòi đây. Như thể có lời thúc dục, Ngọc Lan lê từng bước quanh người tiến về phía khu vườn sau nhà. Trong khoảnh khắc đó, dưới tán cây xoài cổ thụ tọa lạc nơi cuối bức tường, có một con quạ bất chợt bay lên, mang theo cái tiếng kêu khô rát đến thảm thiết, vang vọng cả bầu trời nhuộm màu máu đỏ rực. Hẹp như là tâm trạng u buồn của Ngọc Lan bây giờ vậy. Ngọc Lan vừa chuyển về căn nhà này sáng nay, đem theo tâm trạng buồn phiền và chán nản. Cô thờ thần thà bộ ra khuôn viên ở sau nhà, ánh mắt lờ đãng chợt dừng lại khi thấy một ông hàng xóm kế nhà đang dọn dẹp vườn tược. Sốc lại tinh thần, Ngọc Lan tiến lại mở lời, dẫu sao có người trò chuyện cùng lúc này cũng sẽ vơi bớt đi thảm não. Dạ chào chú. Chú đang trồng cây đấy ạ? Cháu là Ngọc Lan, mới chuyển đến đây sáng nay ạ. Nghe thấy tiếng của Ngọc Lan phát ra bên kia hàng rào, người đàn ông ngót chừng gần 60, khuôn mặt thì sạm gầy, mái tóc thì hoa râm với làn da nhăn nheo, nhưng đôi mắt sáng đã chợt dừng lại. Với lấy cái khăn mặt đang máng ở ghế đá cạnh đó, người đàn ông vừa lau mồ hôi vừa vui vẻ đáp, giọng nói thì có phần tuy hơi khàn khàn. Nhưng nghe thì khá rõ. À, chào cháu. Ờ chú tên là Tuấn đây, Văn Tuấn nhá. Bộ cháu mới chuyển về đây hay sao? Ngọc Lan gật đầu thật tỉnh. Dạ vâng chú ạ, cháu vừa xin chuyển đến chi nhánh công ty ở đường 10 nên được người quen cho thuê lại căn nhà để tiện sinh hoạt cũng là tiện để đến cơ quan làm việc ạ. Ông Tuấn gật đầu vui miệng rồi nói, à, thế cháu ở đây với ai? Hay ở một mình vậy chứ? Nghe câu hỏi thật tình ấy thì Ngọc Lan bỗng như chột hẳn đi. Hai cô bạn là Hà Nhung và Ngọc Anh, dạo trước là hai người bạn thân, lại chung công ty và ăn ở cùng nhau ở một phòng trọ. Vậy mà nay đắp bỏ cô ra đi trong cái chuyến tai nạn oan nghiệt đó. Giờ nghe một người xa lạ vô tình chạm vào nỗi đau, cho nên Ngọc Lan đắp thoáng có chút tủi thân. Cô nén đi những giọt nước mắt Ngọc Lan đánh ánh mắt về phía đám bonsai ở trong vườn, tránh cái nhìn của ông Tuấn và đáp lời. Dạ cháu lên đây ở một mình, ba mẹ ở ríc quê. Thế còn chú ạ? Gia đình chú ở đây hết chứ? Ông Tuấn gãi đầu cởi hiền rồi đáp. À, lúc trước nhà chú cũng đông lắm. Năm rồi chú ở cùng với thằng cả. Chắc nó lớn hơn con năm hay sáu tuổi gì đó, nhưng nó lấy vợ ở Hà Nội. nên chú ở một mình từ đó cho tới bây giờ đấy." Ngọc Lan nghi hoặc hỏi, "Chắc quê chú ở vùng khác à? Tại con là gốc gác ở Hải Phòng nên nghe giọng chú không có giống lắm." Ông Tuấn nhấp ngụm trà rồi khẽ khà đáp, "À, con tinh ý lắm. Đúng rồi, chú không phải là dân gốc ở đây. Quê chú ở xa lắm, tận Mạn Lãng Sơn cực còn ạ. Nhầm tính sơ qua vậy mà đã hơn 20 năm rồi, chú không có về quê." Chú mua căn nhà này ở đây, bán tập hóa sống qua ngày ấy mà." Ngọc Lan tò mò hỏi: "Có chuyện gì hả chú? Sao đi lâu vậy mà không có về thăm quê? Còn ông bà cụ thân sinh thì sao ạ?" Ông Tuấn cười chua chát không có nói gì thêm, chỉ cười rồi quay ngang đi nhìn mấy cái chậu bonsai ngay ở phía trước. Ngọc Lan biết mình hỏi vô duyên nên cũng ngượng ngùng, biết bản thân của mình lỡ lời. Cho nên đáp bẻn lái câu chuyện qua chỗ khác. Ờ, à, à mà chú ơi, chú lấy cho con hai cái lớp nước ngọt, lấy trà xanh nhá chú. Với một thùng mì ăn liền, mấy chục trứng gà vậy ạ. Ông Tuấn thay đổi nét mặt, gật đầu liền đáp. Ờ, rồi, rồi, cháu chờ tôi tẹo nhá, có liền, có liền đây. Nói rồi, ông lật đặt trở vào nhà lấy đồ, rồi đem ra tính tiền. Vừa nhận tiền từ tôi, ông Tuấn vừa cảm thán nói. thành nền như cháu, ăn uống như vậy rồi mà sức đâu ra mà đi làm chứ. Tôi cười xòa rồi chững ngượng. Dạ, thú thực với chú, dạo ở cùng hai đứa bạn toàn chúng nó nấu không thôi à. Chứ cháu thì cháu vụng lắm ạ, chẳng biết nấu nướng gì hết. Với lại ở một mình nên ăn tạm. Chứ nay cháu ăn ở công ty rồi mà. Ông Tuấn trả lại nắm tiền rồi nói: "Chết, ăn uống như thế có mà chết à. Thôi, đưa thùng mì tôm đây." nước ngọt với trứng, chú cho ăn dần. Chú ở có một mình ăn cơm mình cũng buồn, lát qua đây ăn cơm với chú cho vui. Thoáng thấy người đàn ông với khuôn mặt phúc hậu và nhiệt tình, Ngọc Lan có chút bối rối. Cô ngây người ra mất mấy giây rồi gãi đầu và đáp: "Ờ dạ vậy uh, vậy sao coi được ạ? Như vậy thì phiền chú lắm ạ." Ông Tuấn cười hanh hạch, để lộ ra hàm răng đã gãy mất hai cái ở cửa, rồi khẽ khà nói: Ha ha ha ha, con bé này sao khách sáo vậy chứ nhỉ? Không sao, chú cháu ở gần nhau mà, hàng xóm láng giềng. Chú coi mày như con út nhà chú. Rủi ra lỡ chú có một trúng gió hay là bệnh tật thì cũng nhờ cháu giúp được. Thân già ở một mình nhiều khi chết lúc nào mà chả hay ấy chứ. Còn cái chú nó có mấy khi về thăm ông già này đâu. Ngọc Lan xua tay rồi đáp. Chết thật, chú đừng có nói suối quẩy vậy chứ ạ. Cháu thấy chú còn mạnh khỏe lắm mà. khỏe hơn cả ba cháu ở quê ấy chứ." Ông Tuấn cười hiền. <cười> "Thôi, cứ quyết định vậy đi nhá. Chiều nay chú nấu cơm, rồi cháu qua ăn cùng chú đi cho vui. Cháu qua thì thêm cái chén đôi đũa, có gì đâu mà ngại. Giờ chú phải ra nhà văn hóa thôn đã. Tối cứ qua ăn cơm đấy nhá." Ngọc Lan nhìn bóng của người đàn ông rời trở vào, thầm cảm thấy ở trong lòng vui lắm. Xu Di mới suy nghĩ ảm đạm, đang bùa vây thần trí Cô nhanh chóng vào nhà sắp xếp đồ đạc, tắm rửa nhanh rồi nổ máy chiếc Honda đi chợ mua ít đồ dùng cá nhân. Tiện tay thì mua thêm một con heo sữa quay mang về. Dẫu sao thì người hàng xóm này cũng gây cho cô nét thiện cảm bởi khuôn mặt phúc hậu, cách tính thật thà và quan trọng hơn hết, trong lúc này là có người bầu bạn để cô thoát khỏi cái ám ảnh về vụ tai nạn kinh hoàng đã xảy ra hơn 3 tháng trước. Lúc ấy cũng đã là tầm bảy giờ tối, Ngọc Lan lật đật đặt khóa cổng cửa, rồi cầm theo con gà sang nhà ông Tuấn đang lủi thủi ở dưới bếp, mà còng tiến vào, Ngọc Lan lên tiếng gọi. "Chú Tuấn, chú Tuấn ơi, con Ngọc Lan đây ạ." Ông Tuấn đáp lớn. "À, Ngọc Lan qua đây hả? Chờ chú một chút nhé." Mấy giây sau ông Tuấn trở lên, nhác thấy khuôn mặt đẫm mồ hôi, Ngọc Lan cười rồi nói. Dạ nãy ra chợ có hàng gà heo sữa quay ngon quá nên con mua để chú cháu mình ăn đây ạ." Ông Tuấn gắt nhẹ. "Trời đất, cái con bé này mua làm gì cho tốn kém vậy chứ? Chú mới vặt lơm còn ngan đang nấu nồi ngan khò trong bếp kì kìa. Ngồi đây đợi chú, gần xong rồi." Ngọc Lan gật đầu tiếp lời. "Chú để con phụ một tay với." Ông Tuấn xua tay dắt. "Thôi thôi thôi thôi. Bếp đầy bộ hỏng xuống bàn lắm." Vậy lại nhà chị không biết nấu nướng gì đâu cả chứ. Nhà chị ở đây ngó nhà hộ chú còi đi, ai mua gì thì bán dùng chú nhé." Ngọc Lan đồng ý ngồi ở bàn trước xem quán dùm cho ông hàng xóm. Lúc này cô mới có dịp ngó quanh căn nhà. Căn nhà ba gian với cây hoa giấy lớn xòe bóng che kín cổng. Trong khoảng sân dài chừng 5 cái chiếu hoa bảy ngập đám cây cảnh đủ loại, đủ hình thù. Bên trong căn nhà ngay chính diện là một cặp ngà voi trong chiếc tủ kính bày ngập ra các hũ sành như đồ cổ, một chiếc đồng hồ quả lắc bằng gỗ lim đặt ở góc nhà. Bộ bàn ghế cũng chung một màu đen kịt như màu của chiếc bàn thờ với ba bát nhang cuộn trầm bằng cái bát ô tô, chứng tỏ ông Tuấn là người chịu khó nhang khói lắm. Bên phải của căn nhà là buồng ngủ được rủ bằng tấm mảnh che Mọi thứ tuy đơn sơ nhưng có chút gì đó hoài niệm. Chủ đề nói lên gia chủ của căn nhà này cũng là người có gu thẩm mỹ. Đang miên man quan sát thì ông Tuấn đáp bê lên một mâm cơm rất thịnh soạn để ở trên bàn. Ông lau nhanh đám mồ hôi rồi nói vọng ra: "Vào đây ăn cơm đi con, để đại quán ở trước, ai mua gì thì người ta hẵng gọi." Ngọc Lan vâng dạ rồi bước nhanh vào bàn, mâm cơm ấm cúng Với bắt thịt ngan khô bốc khói nghi ngút, con heo sữa quay được đặt ra để trong đĩa và bát canh rau dền đỏ quạch màu nước. Ông Tuấn khề khà lôi ra một chai rượu nếp ở dưới gầm bàn, rồi rót nhanh ra một ly nhỏ rồi nói: "Chú có thói quen làm vài ly khi ăn cơm. Con làm với chú vài ly hay không?" Ngọc Lan vừa sấy cơm vừa cười rồi đáp: "Dạ con không có biết uống rượu ạ." Ông Tuấn cười chữa ngượng. <cười> Chú quyền mất, cứ ngĩ đang nói chuyện với thằng con cả. <cười> Đúng rồi, con gái không biết nhậu là tốt đấy con ạ. Vậy con ăn cơm đi, cứ như con cái ở trong nhà, đừng có mà khách sáo đấy nhé. Nói đoạn, ông Tuấn cầm ly rượu lên khà một tiếng khoan khoái rồi ăn cơm. Tôi cũng chẳng ngại ngùng nên bước cơm diễn ra đầm ấm lắm. Ông Tuấn hỏi tôi về công việc, bạn bè, dự định tương lai. Suy thì có điều mỗi khi tôi đàn động đến gia đình là ông chỉ ậm ừ rồi cắm mặt ăn tiếp. Có lẽ người đàn ông này có chuyện khó nói. Tiếp trời mùa hè về đêm hơi đất vẫn cứ bốc lên hầm hập, lại thêm hơi rượu làm cho đám mồ hôi vã ra. Giữa không khí hầm hập như thế, ông Tuấn xin phép giật cài luôn chiếc áo đang mặc ở trên người ra. Ngay lúc chiếc áo vừa bỏ xuống, Ngọc Lan vô tình để ý thấy trên ngực của ông có một vết sẹo dài. kéo từ ngực trái chạy đến phần gần bụng. Ngọc Lan ám chừng vết sẹo đó dài hơn một gan tay của cô. Tò mò, Ngọc Lan đã chẳng e ngại mà hỏi luôn. Ơ, vết sẹo đó là bị sao thế hả chú? Ông Tuấn dừng tay đôi đũa, đôi mắt thì chầm đục khẽ nhau lại, bàn tay phải bất giác đưa lên sờ lên trên vết sẹo như một phản xạ tự nhiên, rồi cười chua chát rồi đáp. <cười> Mù sinh thôi con ạ, Cũng đã hơn hai chục năm rồi đấy. Dường như vừa chạm trúng đến tim đen. Chưa kịp để Ngọc Lan hỏi thêm câu nào. Ông Tuấn đã thở dài rồi hỏi vặn lại. Ngọc Lan à, con đã bao giờ được nghe ai nói đến dân tìm vàng và ngải dữ của hay chưa? Ngọc Lan bỗng thật tỉnh đáp. Ờ, dạ, đọc qua sách báo. Thì nghề phu vàng con đã từng nghe. Còn ngải dữ của thì con chưa nghe bao giờ ạ. Bộ... Chú biết sự đó à? Thế chú kể con nghe đi. Con thích nghe chuyện xưa lắm ạ. Đằng nào mai cũng thứ bảy, con không phải đến công ty ạ. Ông Tuấn gật đầu rồi cầm chén cơm lên ăn nốt. À. Con ăn xong đi, chú kể cho nghe nhé. Ngọc Lan dọn nhanh bâm cơm bát đem đi rửa thì ông Tuấn nói: "Thôi, con cứ để ở chợ, tí đi tắm chú rửa luôn cả thẻ." Ngọc Lan dạ vâng rồi trở lên trên hiên nhà. Nơi ông Tuấn đang ngồi sẵn với điếu thuốc trên môi và ấm trà nóng pha sẵn từ bao giờ. Ngọc Lan nhấp ngụm trà của ông mấy đừa. Thứ trà bồm ủ ở trong cánh sen với vị thanh chát làm cho cô cảm thấy khoan khoái. Ông Tuấn rít thêm một hơi thuốc dài, chưa kịp để Ngọc Lan lên tiếng mở lời, ông đã bắt đầu câu chuyện. Những dòng ký ức xưa cũ dần dần đáp vạch ra trước mắt của Ngọc Lan, rõ mồn một. như hệt là cô là người trong câu chuyện đó vậy. Hơn 20 năm trước, làng của ông Tuấn là một ngôi làng nghèo nàn bậc nhất ở xứ đó. Đời sống của người dân thì cực khổ, làm lụng quanh năm, bán sức lao động cũng chẳng đủ miếng ăn. Lại thêm năm đó gặp nạn hạn hán mất mùa, dân làng của ông gom gạo lại chắc cũng hơn một tạ. Mà cả làng có hơn 100 nóc nhà thì làm sao mà đủ ăn? Lúc đó ông Tuấn mới nói với mấy thanh niên ở trong làng. Tao nghe nói vùng rừng làng mình có ngọn núi vàng, mình đi khai thác thử, biết đâu lại trúng to ấy chứ. Vợ tao đang có thai gần sinh, không tiền thì sao mà lo cho nó được chứ. Một lão trung niên thì ngắt lời. Ông bị ấm đầu đấy à? Hai năm trước có mấy người đi tìm vàng rồi chết mất xác đấy. Rừng tẩy liếp đấy mà giờ còn đói đi, có mà đâm đầu vào chỗ chết đấy à? Ông Tuấn hầm hầm sắc mặt rồi rít lên. Mày không đi thì im mẹ mồm đi, không làm liệu thì có mà chết hết à? Đi cũng chết mà ở cũng chết. Đi thì chết 6 phần mà ở thì chết 10 phần. Chúng mày không đi thì để tao đi. Nói rồi, ông Tuấn sầm sầm định nhắm hướng cánh rừng đại ngàn tiến tới. Lão trung niên kia thấy không cản được thì bỏ đi với mấy thanh niên khác. Phút chốc vây quanh ông Tuấn chỉ có còn 3 người ở lại với ông. tiếng thằng thưởng cất lên van nài. Anh Tuấn ơi, anh đi thì cho em đi theo với ạ. Nhà em hết sạch gạo rồi. Mẹ em thì đang bệnh nặng nữa. Vợ chồng em đi hái rau ra tận tỉnh bán chỉ đủ tiền mua ít gạo về nấu cháo thôi anh ạ. Tiếng của thằng nhân cũng cất lên khẩn cầu. Hay anh đi thì cho em đi theo với, em đi cũng được cả. Em có việc gì thì em sẽ làm được. Em đi rừng cũng khá nhiều nên cũng có chút ít kinh nghiệm. Hay anh cho em đi với. Nếu tìm được vàng thì làng mình thoát nạn, còn nếu không có thì chết là cái chắc." Ông Tuấn gắt nhẹ. "Mày im cái miệng quả mổ của mày đi, chưa đi mà đã tính cái chuyện chết chóc là sao? Đi lần này nhất định là phải về và tìm được vàng cứu làng mình đấy chứ. Thằng bạn, mày có đi thì theo bọn anh luôn không?" Bạn nghe thế vậy thì gật đầu. "Anh nhân đi thì em đi luôn, hay anh em nhà em phải đi chung với nhau chứ?" Ông Tuấn gật đầu. "À, vậy thì cứ quyết định thế nha. Giờ chúng mày về nhà chuẩn bị đồ đạc rồi đi luôn. Giờ còn sớm, đi được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu." Nói là làm, đám bốn người gồm ông Tuấn, thằng Thường, anh em nhà thằng Nhân, thằng Bản cùng chia nhau ra ai về nhà nấy, bắt tay để chuẩn bị cho chuyến đi dừng sinh tử của cuộc đời mình. Sau một tiếng đồng hồ nai nịt cũng đã gọn gàng. Cả đám ba người cùng nhau tập hợp tại nhà của ông Tuấn. Vừa đến nơi thì thấy ông Tuấn đang chia tay vợ của mình để lên đường. Mặc cho vợ mình là bà Lành ngăn can hết lời, nhưng ông Tuấn vẫn nhất định không nghe. Ông nhất định phải đi để tìm cái sống trong cái chết này. Thắp nén nhang thơm lên trên bàn thờ tổ tiên, ông Tuấn mấp môi rồi quay mặt ra đi. Cả đám hừng hực quyết tâm vừa bước đi ra cổng nhà. Thì bóng dáng ông Nhậm cũng đã vừa tới. Ông Nhậm năm nay đã ngoài 80, là một thầy bùa người tàu ở trong làng. Nhắc thấy cả đám lầm lũi bước nhắm hướng rừng thượng, Ông Nhậm nhanh chóng tiến sát lại can ngăn. Ê, hey, đám chúng mày định lên rừng đấy hả? Muốn chết hay sao mà đi như vậy chứ? Ông Tuấn chết miệng. Chứ giờ biết sao đây hả thầy? Làng mình gần chết đói đến nơi rồi. Ông Nhậm tái mét mặt mày rồi xua tay. Mộ nghe người ta nói, bọn mày đi rừng tìm vàng, nên ngộ đã qua đây khuyên. Nghe không nghe thì tùy bọn mày, sống chết thì bọn mày cứ tự quyết định đi. Ông Tuấn biết chuyến đi này thập tử nhất sinh, lành ít dữ nhiều. Đã có biết bao nhiêu người ôm cái mộng đào vàng rồi chết mất xác ở trong cánh rừng âm u, mà dân làng đắt đồn rằng cõi âm ở đó. Nhưng chẳng lẽ nằm ở đây chờ chết hay sao? Ông Tuấn xốc lại con dao phay treo ở bên hông. Ông đáp rồi định bỏ đi luôn. Dạ bọn con không sao, cảm ơn thầy. Biết không thể cản được. Ông thầy nhậm rút ở trong ống tay áo ra một túi vải bằng thổ cẩm và bốn cái bùa trao cho đám người và căn dặn. Ai. Ngọ cũng không còn nói được bọn mày. Trước khi đi đào cái bùa này vào mà mang túi hương này ở theo bên người. Nhớ cho kỹ lời của ngọ dặn nha. Là khi nào bùa cháy thì phải quay về đây luôn. Túi hương phải bỏ ở trong người, không có được bỏ ra, nghe giọng Triệu. Nói rồi Thầy Nhậm đưa cho từng người một sợi dây chuyền được làm từ chỉ đỏ. Mặt dây chuyền là một lá bùa màu vàng hình tam giác, được gấp gọn và thêm một túi hương màu đỏ ấy. Song Suy chỉ biết thờ dài rồi lặng lẽ bỏ đi. Đám ông Tuấn biết Thầy Nhậm vốn là người có pháp lực cao cường, trừ yêu trấn quỷ có tiếng. Thứ đồ mà Thầy Nhậm đưa chắc chắn là sẽ có hữu ích. Cả đám nhanh chóng đeo vào rồi lên đường đi lên núi, ai cũng chuẩn bị cho mình một con dao đi rừng, vắt ở bên hông như mấy người lính bảo vệ vua hồi xưa. Lộc Lan gật đầu đoạn đem thắc mắc ra hỏi. "Ơ, chú Tuấn, sao dân làng không lên rừng đi săn để mà qua cơn đói? Như vậy có phải hơn không? Cứ ở vậy chờ chết là sao ạ?" Ông Tuấn kể đến đây thì ném điếu thuốc cháy đến tận đầu lộc. ra cái khoảng sân trước nhà, rồi nhìn Ngọc Lan thở dài nói: "Ôi, con còn trẻ, có nhiều sự còn chưa được tỏ tường. Thú thật vết con nha, dạo trước ai cũng lên rừng săn bắn nên chuẩn bị rất kỹ, còn chuyện vì sao không săn bắn nữa là vì trên rừng xuất hiện một con hổ vương rất hung dữ, dân làng thường gọi là có ba móng vì ngày trước có người đã chấm đứt một móng của nó." Từ khi con hổ tinh đó xuất hiện hơn 1 năm thì làng đã nghèo giờ còn nghèo hơn vì mất đi nguồn thu nhập. Ai mà liều mạng đi thì không chết cũng tàn phế hay điên dại. Dân làng đồn nhau con hổ đó ăn thịt nhiều người nên đã trở thành tinh. Cũng vì lẽ đó nên dù đói rã hạp nhưng chẳng ai dám đi. Ngọc Lan à lên một tiếng tỏ vẻ thông cảm. Ông Tuấn lạc người đi mất mấy giây, như chìm đắm vào đoạn quá khứ hãi hùng đó, rồi mấy phút sau mới tiếp tục kể tiếp. Vốn là bốn kẻ có thâm niên đi rừng lâu năm, lại trải qua bao nhiêu lần thập tử nhất sinh nên bản tính cảnh giác cao lắm. Cả đám đang sầm sầm vượt qua con dốc gập ghềnh thì bất chợt ông Tuấn khựng lại, nhanh tay ra hiệu cho cả đám ba người núp vào sau một tảng đá lớn, cao quá đầu người. Vì mỗi ông cảm nhận được có mùi hôi rất nhẹ dắt thoảng qua trong gió. Quả nhiên dự cảm của ông Tuấn không sai. Mấy giây sau trên con đường đất um tùm dây leo và cỏ dại đó, xuất hiện một con hươu to bằng con chó trưởng thành. Ngạc nỗi là cả đám ai cũng quên mang đồ đi săn nên cả bọn bèn núp vào chờ đợi. Ông Tuấn quay sang bản, núp sát mình rồi nhỏ giọng nói. "Bản, bản ơi, mày đưa tạm một cái khăn với." Như hiểu được ý của ông Tuấn đang định làm gì, bàn gật đầu móc nhanh ở trong giỏ ra cái khăn dài hơn một mét đưa cho ông Tuấn. Ngay lập tức, ông Tuấn hạ con dao đang lăm lăm ở trong tay, xếp đôi cái khăn lại rồi nhặt viên đá ở dưới đất bỏ vào. Ông Tuấn căng thật chính xác, đoạn quay ba bốn vòng rồi ném ngay về phía của con hưu đang đứng. Rồi bỗng một tiếng bịch vàng lên, tức thì con hưu đã nằm lăn quay ra đất. Máu me ngay đầu của nó đỏ lồm, rỉ ra ướt đẫm cả một khoảng sân. Bản nhanh chân chạy vào dùng con dao đâm thẳng vào cổ của nó, làm cho máu chảy ra như suối. Ngọc Lan cả kinh rồi hỏi dồn: "Ơ, sao kỳ vậy ạ? Sao chú Bản lại cắt cổ của nó? Con hiểu chúng đá ném chết rồi cơ mà." Ông Tuấn cười hanh hạch, nhìn hàm răng mất hai cái làm cho Ngọc Lan không khỏi phì cười. Ông Tuấn châm thêm điếu thứ hai. Giang Phi Phiêu hơi thuốc rồi nói: "Ngạ trị dạy quá đấy. Con hiu đó chúng viên đá chỉ ngất đi mà thôi. Vết thương nó là chỉ rỉ máu chứ cái giống thịt béo da dày đó thì nhằm nho gì? Nếu không nhanh tay cắt cổ thì nó chỉ tỉnh lại rồi chạy đi mất, có mà rời mới săn được." Ngọc Lan thầm cười sự ngô nghê của mình và gật gù cho rằng cái lý mà ông Quấn vừa nói là đúng lắm. Ông Tuấn tiếp tục kể sau khi chất trà thanh chát ngấm dần xuống rích cuống họng. Cả đám lao lại chỗ của con hiêu. Thằng thường tuy chỉ có kém ông Tuấn 2 tuổi, nhưng kinh nghiệm đi rừng thì hơn ông nhiều, vì gia đình nó có 4 đời ngựa ở đất này và lấy nghề săn bắn để làm thu nhập. Ngó nhìn cánh rừng đại ngàn thâm u, thường xốc con hiêu lên vai rồi nói: "Giờ cũng gần tối rồi, mà đêm đến ở rừng thì tối sớm hơn trốn đồng bằng." Chúng ta kiếm chỗ nào hạ trại rồi ăn uống nghỉ ngơi, mai lại đi tiếp các anh ạ. Cả đám đồng tình rồi tiếp tục cất bước. Thằng thường còn cẩn thận lấy mảnh vải băng nãy ông Tuấn dùng đả thương con hươu để buộc chặt vết rạch băng nãy. Có thể lúc di chuyển, máu hươu không rơi ra đường, tránh đám thú dữ lần theo hơi máu, như vậy thì phiền to. Cả đám chọn một khoảng đất bằng phẳng cạnh dòng suối rồi nghỉ chân lại. Chiều tà cũng đã đến, bóng tối mờ màn phủ đến đại ngàn xa xăm. Cả đám chia nhau rồi mỗi người một việc, kẻ đi tìm ít củi, kẻ thì làm thịt con hươu, kẻ hạ trại, ai vào việc nấy, cố gắng làm việc chạy đua với màn đêm. Thằng Nhân thông thạo việc mổ xẻ nhất nên được phân công nhiệm vụ làm thịt con hươu, thưởng và bản nhân công việc hạ trại để tối mấy anh em có chỗ ngủ. Ông Tuấn thì nhanh chóng đi thu gom đám củi về để nhóm lửa. Mọi việc chuẩn bị chu toàn xong xuôi cũng là lúc con hươu vừa được thằng nhân nướng xong, cả đám bốn người dùng dao cắt da ăn lấy ăn để như là chết đói. Ông Tuấn vừa nhồm nhoàm nhai vừa nói: "Tiễn sự cha nó, cả tháng nay mới được ăn thịt, tay nghề của thằng nhân giỏi thật đấy. Thằng thường hùa theo phụ họa, công nhận là quá ngon." Đoàn quay sang ông Tuấn hỏi: "Ủa, mà nay em thấy anh ném con hươu, bộ anh học ở đâu thế? Em mới thấy lần đầu đấy." Ông Tuấn khề khà xoa cái bụng trương lên rồi nói: "Cũng không có gì hết. À, mày cứ dùng dây vải hay là dây thừng có kích thước giữ được viên đá quay vài vòng, lấy lực nhắm vào ném về con thú, giống như là ná thun nhưng mà lực mạnh hơn. Nhưng cũng rất khó trúng đấy nha, phải thật khéo, không thì hụt con thú nó chạy ngay. Cái này ông thầy nhậm dạy anh đấy. Ông nói cách này là của người Trung Quốc, dùng để bắt heo rừng và bò rừng." Vì da của bọn nó dày, bắn nỏ và cung nhiều khi không có bắn được, còn viên đá bay vào đầu thì bất tỉnh ngay. Nào, đã hiểu chưa? Bạn gật đầu ra hiểu trí lý lắm. Ông Tuấn nói xong thì đưa mắt nhìn cánh rừng thâm u, dặm dặm rồi nói: "Tao thấy đêm nay mình nên chia nhau thức để bảo vệ canh lửa và canh thú dữ, nhất là con cọp ba móng đang tác oai tác quái đấy." Nhân gật đầu đồng tình. Anh Tuấn nói đúng lắm. Đang ngủ mà tắt lửa, con cọp nó úp sọp bốn thằng thì có mà bỏ mẹ. Ông Tuấn gắt nhẹ, quỷ thà mà bắt cái mồm của mày đi. Đi rừng tuyệt đối đừng có nói gỡ. Thôi, để tao sung phong coi đầu tiên, cho ba chúng mày đi ngủ đi. Khi nào tao mệt thì thay người nhé. Cả đám theo sự phân công, ba người kia đi vào chiếc lều dựng tạm rồi nằm xuống ngủ. Còn mình ông Tuấn tay lăm lăm con dao ngồi ở bên ngoài, nhìn vào ánh lửa bập bùng cháy tỏa. bắn đi tầm nửa đêm thì cơn buồn ngủ cũng đánh bại ông. Ông Tuấn vươn vai ngáp dài, nhanh tay thêm một ít củi vào, rồi dựa lưng vào gốc cây. Ông Tuấn định gọi một người ra thay nhưng thấy mấy đứa em ngủ quá ngon, cho nên ông không có đành gọi. Chỉ dựa lưng vào gốc cây mà ngủ với một con mắt nhắm hờ. Ở cái chốn rừng thiêng nước độc này mà không cảnh giác thì coi như là toi mạng ngay. Ông Tuấn nằm một lát thì ngủ luôn một mạch đến sáng. Ông chỉ ú ớ tỉnh giấc khi nghe tiếng gọi của thằng Thường. Ông Tuấn ẻ oải tỉnh dậy thì Thường hỏi ra cái giọng trách móc: "Sao đêm qua anh không gọi em dậy để cho anh ngủ mà canh cả đêm như thế kia chứ? Tôi em mệt quá nên ngủ say như chết đấy." Ông Tuấn xua tay rồi chép miệng: "Tao thấy bọn mày ngủ như chết nên để bọn mày ngủ luôn. Tao canh gần sáng thì ngủ quên mất đấy." bản là đứa bé nhất bọn, nghe ông Tuấn nói thế thì gái đầu Lý Nhí. Ờ bọn em xin lỗi ạ. Ông Tuấn cười hiền, "Ôi giời ơi, lỗi tội cái gì chứ? Tao là anh bọn mày, không lẽ lại đi tính toán so đỏ hay sao? Mà tao cũng có thức đâu, mày vậy chứ, con hổ tinh không có mò tới, không thì tao có lỗi với cả bọn, mà chẳng biết còn sống, mà chẳng biết có còn sống mà lỗi với lầm hay không nữa chứ." Nói đoạn, ông Tuấn đứng dậy, vỗ vai của bản rồi đi về hướng của con suối mà rửa mặt. Thường lúc này thì cũng nhanh chóng kêu đám anh em. Chúng bày ra suối rửa mặt cho tỉnh táo rồi ăn sáng chuẩn bị đi. Thịt heo còn nhiều lắm, ăn rồi lóc ra mang theo ở trên đường đi. Nhìn cái dáng lật đật của ông Tuấn mà ba người kia cùng thương cảm. Ông Tuấn già nhất trong đám, tuy ngày thường ông rất thô lỗ, nói chuyện thì hở câu là chỉ bậy, nhưng ông rất thương em út. Vô ông là anh em ruột, nhưng thấy đứa nào trong làng khổ là ông giúp đỡ. Nói cho đúng thì ông là dạng người hiểu biết, thể hiện tình cảm rất bên ngoài, nhưng ông rất tốt, cả làng ai cũng thương ông, nhất là đám thanh niên như ba gã. Tất cả ăn sáng xong thì cũng lên đường đi luôn, mong là tìm được núi Vân Thiên đó càng sớm càng tốt, vì các cụ cao niên thường nói sâu ở trong đại ngàn, có ngọn núi Vân Thiên rất có nhiều vàng bạc và châu báu. cả đám chỉ mong lấy có một phần nhỏ để đem về đổi lương thực cứu giúp dân làng và người thân mà thôi. Dẫu biết cuộc cải của, của thần rừng là thứ tối kỵ không được phạm vào, nhưng khi bản thân đã bị dồn vào danh giới của sinh tử và bước đường cùng không có lối thoát thì đành phải bấm bụng làm liều mà thôi. Càng đi sâu hơn vào trong rừng thì không khí càng trở nên âm u. Cái tính lạc đáng sợ đó như một bàn tay vô hình bóp nghẹt lý thần trí, làm khối óc như căng ra, các giác quan hoạt động hết công suất, vì biết đâu trong hốc đá, sau bụi cây rậm rạp, dưới đám dây leo to cỡ bắp tay kia là bao nhiêu nguy hiểm rình rập. Cả đám đang thận trọng bước đi thì bất thần tiếng của thằng nhân đã hét lớn. Ba người đi đầu theo phản xạ tự nhiên quay ngoắt lại thì thấy lá bùa ở trên cổ thằng nhân đang bốc cháy. Thằng nhân giật sợi dây ném được xuống dưới đất, nhưng lá bùa còn lại cũng cháy ngùn ngụt, ngụt, bản điên tiết lên thì lên tiếng chửi thề. Cái chó gì vậy chứ? Tí nữa thì làm bỏng múa mày rồi đấy. Bản cả kinh lên tiếng. Anh nhân ơi, ông thầy nhậm dặn khi nào lá bùa cháy thì là phải quay về gấp đấy. Thường lẩm bẩm. Nếu lời của ông thầy nói có nghĩa là chúng ta đang gặp nguy hiểm đấy. Đúng vậy. Bản đáp. Thằng nhân gạt đi. Bây giờ mà không làm liệu Gia đình chúng ta phải như thế nào chứ?" Ông Tuấn trầm ngâm mất mấy giây rồi trấn an. "Chúng ta còn Túy Hương, yên tâm đi em. Chắc không có chuyện gì xảy ra đâu." Ngừng một giây, ông Tuấn quay sang nhìn Ngọc Lan rồi cất giọng thảm não. "Tuy là lúc đó chúng ta ai cũng tỏ ra là không sợ, nhưng thực ra thì tất cả mọi người đang rất căng thẳng. Bởi lẽ chúng ta chưa biết được ở nơi đó có những nguy hiểm gì đang đợi mình, cũng chưa biết chúng ta có thể sống Mà quay trở về hay không, nhưng cả đám phải liều mạng để đi vì gia đình, vì ngôi làng còn ạ. Ngọc Lan khẽ gật đầu, nén tiếng thở dài rồi thúc giục. Tội mọi người quá. Sau đó, chuyện đó ra làm sao hả chú? Ông Tuấn nhấp ngụm trà cho ngọt rọng, rồi tiếp tục mạch chuyện có đang răng rở. Đi được hơn 2 ngày, thì trước mắt cả đám hiện lên một cửa động cao tầm 2 mét. Xung quanh cây leo mọc ung um tùm, bắc cửa động bị một viên đá to chắn ngang, thưởng rắt lại con dao vào hông, đoạn đi vòng một hồi rồi kết luận. Hang động chắc ở phía dưới lòng đất và nó chính là nơi mà mọi người nói là có vàng đấy. Ông Tuấn ngạc nhiên hỏi: "Ở mày mày nói sao? Sao bảo vàng ở núi Thiên Vân, tận giữa rừng già cơ mà. Mới đi được hơn 2 ngày đường, dễ gì mà có vàng ở đây được?" Nhân nghi hoặc hỏi lại: "Sao anh lại khẳng định như thế chứ?" Thường chỉ tay một lượt rồi đắc trí bảo Đúng vậy, theo kinh nghiệm đi rừng hơn 25 năm của thằng Thường này Thì nơi này có bàn tay của con người nhúng vào rồi Bạn cả kinh rồi hỏi lại Ơ, anh chắc được mấy phần chứ? Thường vỗ ngực đoạn chỉ tay vào tảng đá chắn ngang cửa động rồi nói Tao chắc 8 phần, mấy anh em nhìn đây Viên đá to này có rất nhiều vết xước chắc chắn là dùng vật dụng gì đó để mà di chuyển, nó chặn chiếc cửa động nên mới để lại dấu tích như thế. Nhân ngửa cổ tu một ngụm nước rồi hỏi: "Nhưng đám đó là ai? Sao lại di chuyển tảng đá to tướng như thế này được chứ?" Ông Tuấn ngó lên rừng, chỉ còn ánh đỏ ối le lói ở trên tầng cao thì đã lên tiếng đề nghị: "Ngó chừng thời gian đã đổi về chiều rồi, mặt trời gần lặn, hay là mình hạ trại nghỉ ngơi rồi mai tính tiếp." Nhân ngó nhìn cái gù che sau lưng, Rồi thở dài thảm não, xoa cái bụng lép kẹp rồi nói: "Chúng ta hết lương thực rồi mấy anh ạ. Mấy ngày nay còn có thịt thú rừng với trái dại lót lòng. Hôm nay đi cả ngày cũng không có thấy con thú nào hết, cũng chẳng thấy có trái dại nào cả, lạ thật." Bạn sực nhớ ra điều gì đó bèn thò tay vào gùi, móc ra mấy củ khoai rồi gãi đầu gãi tai nói: "Các anh nướng tạm mấy củ khoai này ăn đi. Mấy hôm nay có đồ ăn nên em đã quên bếng đi." Giờ mới nhớ ra đấy. Nhân cầm khoai vui mừng nói, làm cho ông Tuấn và mọi người cũng cười rộ lên. Ôi, tiền sư cái thằng này, bé mà lại có võ chứ. Mày nhớ đúng lúc ghê hả? Mày không nhớ là bọn anh đói mất đấy. Đúng là... Đám bốn người hạ trại ăn uống xong đi vào trại ngủ. Ông Tuấn định đi ra để canh, thì thường đã lên tiếng can ngang. Mấy đêm này, đêm nào anh cũng coi hơn bọn em rồi. Mắt anh sụp xuống thâm quần rồi kìa kìa. Anh cứ yên tâm đi ngủ đi, tí em gọi anh dậy canh cho em. Ông Tuấn cảm thấy bản thân đã kiệt sức lắm rồi, nên cũng tặc lưỡi nói: "Ờ, mày tính như vậy cũng được, nhưng nhớ là khi nào cảm thấy buồn ngủ là phải gọi tao dậy luôn đấy nhá. Mày mà canh nguyên đêm là tao giận mày đấy. Nơi này là sâu ở trong rừng rồi, ngủ quên để lửa tắt là chết dưới móng cọp béo như chơi, nhớ chưa?" Ông Tuấn nói rồi bò vào trong trại để mà ngủ. Còn lại có một mình Thường ngồi dựa lưng vào gốc cây canh khá lâu Khốn nạn thay Gió đêm mát dậy Lại thêm cơ thể bạc nhược Nên thường tiếp đi hồi nào mà không hay Trong cái cơn mê man đó Trật thường nghe thấy có rất nhiều giọng nói Thanh âm ấy thoát tục Giọng nói lạnh lẽo và đầy ghê giận Như có ý cầu cạnh xua đuổi Đi về đi Chạy đi Không nên ở lặng Đi, đi đi lại. Thường bằng hoàng giật mình bật dậy tự trấn an bản thân mình, là vừa rồi mình đã nằm mơ, nghe thấy tiếng ú ớ phát ra, bản cũng giật mình tỉnh giấc, nhẹ nhàng chui ra khỏi chải, thấy thường ngồi thất thần, nhân đắc kêu lên. Anh Thường ơi, anh Thường, anh vào ngủ đi, để em canh cho nào. Thường gật đầu, trao lại con dao phay cho bản. Rồi lật đật bỏ vào nằm cạnh ông Tuấn. Rất nhanh chóng anh chỉ vào trong giấc ngủ mộng mị. Chẳng biết đã thiếp đi bao lâu. Cho đến khi giấc mơ kỳ lạ lại tìm đến. Lần này thường nằm mơ thấy một cô gái mặc một bộ đồ rất lạ. Thứ quần áo ấy không phải là y phục của người Việt cổ. Chiếc áo cô gái đó mặc dài từ cổ xuống dưới tận chân. Rất kín đáo. Mái tóc đen dài xóa vào tận hông. Cô gái đang quay ngược lưng về phía của thường. Nhưng lặng im không có lên tiếng. Thường cảm thấy thậm chí đỡ đẫn từ khi thấy bóng lưng người đàn bà này. Mấy giây sau hoàn hồn mới lắp bắp cất tiếng hỏi. Ờ, cô, cô, cô là ai vậy? Đột ngột, một tiếng cười kinh dị cùng một giọng nói rất ghê giận đã cất lên. Thanh âm ấy cứ như vọng về từ một cõi nào sâu thẳng. Mày hỏi tao là ai? Tao hỏi các người mới đúng chứ. Hê hê hê hê hê. Thường nghe thế vậy thì run giọng nói, à, là, là là tôi đói kém, sắp sắp chết đói rồi. Để để để, để, để chúng tôi chúng tôi đến đây à, để săn bắt ạ. Cô gái vẫn quay lưng về phía của Thường, lặp lại bằng cái giọng nói sâu thẳm hơn. Săn bắt hay săn gì thì các người quyết định. Ôn hồn thì đi về đi. Nếu không thì <cười> Cô gái nói xong thì vừa quay người, trên đôi tay khô đét với làn da trắng như bọc sáp đó, cầm một cái đầu người nhỏ máu chảy ròng ròng. Cô gái cười lên một tràng man dại, rồi cầm chiếc đầu đang dỉ máu ném thẳng về phía của Thượng. Thượng té xuống đất nhìn kỹ thì thấy đó không ai khác lại chính là bạn. Bạn? Bạn ơi? Bạn? Thượng bỗng giật mình la lên, làm cả đám bàng hoàng tỉnh giấc. Bản đang ngồi cạnh ở bên ngoài, nghe thấy tiếng thét của Thường cũng đã cuống cuồng chạy vào bên trong rồi hỏi dồn. Có chuyện gì thế? Có chuyện gì mà gào ầm lên vậy chứ? Lúc này, mồ hôi trên mặt của Thường vã ra như tắm, Thường hoan hồn nhìn đám anh em rồi trấn an. Không, không không có gì. À, à anh anh anh gặp ác mộng thôi. Bản lao vào. Giở anh mơ ác mộng gì mà cứ réo tên em như vậy chứ? Mà trời cũng sáng bảnh rồi, mấy anh em dậy đi thôi. Cả đám vét lốt bình nước cuối cùng chia nhau rồi uống để chuẩn bị tính cách di chuyển hòn đá chắn ngang hành động. Bản đi tè rồi lát sau bật dậy quay lại nói: "Em đi tè phát hiện mấy củ lăng rừng, để em nướng chín cho mọi người ăn tạm nhé." Bất thần, thường nhìn cả đám rồi thở dài nói: "Hay hay là chúng ta quay về đi." kệ thế đây thì đột nhiên nước mắt của ông Tuấn đã trào ra từ hai khóe mắt. Sau giây phút xúc động qua đi, ông Tuấn ngước quay sang Ngọc Lan, nói trong sự luyến tiếc vô hạn. Nếu lúc đó chú quay về, có lẽ mọi người sẽ không gặp nạn và vợ của chú không phải chết oan còn nạn. Ngọc Lan cả kinh há hốc mồm, lại thấy ông Tuấn khóc lóc như vậy thì bối rối không biết làm như thế nào. Mấy giây sau cô mới gặng hỏi Có chuyện gì vậy hả chú? Ông Tuấn mệt mỏi lắc đầu. Thôi, cũng khuya rồi. Mai thứ bảy con không đi làm thì qua chú kể tiếp cho nghe nhé. Giờ thì về ngủ sớm đi. Ngọc Lan bối rối gật đầu. Ờ dạ dạ vậy thôi vậy con về nghỉ, để cho chú nghỉ ngơi ạ. Mải nghe chú kể mà tối mà không có biết. Ờ con vô ý quá, chú ngủ ngon nhé, con về đây ạ. Ông Tuấn gật đầu một cái. rồi dắt dọn đồ vào nhà. Ngọc Lan phụ ông dọn xong thì cũng về nhà đóng cửa leo lên trên nệm nằm. Ngọc Lan cứ trằn trọc không ngủ mà cứ suy nghĩ về cái chuyện mà ông hàng xóm hiền lành vừa nói kể cho cô nghe. Cô không biết nó có phải là sự thật không nữa, nhưng qua biểu hiện của ông thì cô biết ông không nói dối. Nhưng mà rức của mà ông nói là gì? Nó có gì ghê gớm đến mức mà đã làm mọi người đi cùng ông đã gặp phải nguy hiểm? rồi còn làm cho vợ ông phải chết như vậy để chứ. Hàng ngàn câu hỏi đã được đặt ra trong đầu của Ngọc Lan, khiến cho cô ngủ lúc nào mà không hay. Vốn là dân hành chính văn phòng nên thứ bảy chủ nhật không phải lên công ty, vì lẽ đó nên trước khi đi ngủ, Ngọc Lan không báo thức mà xác định là ngủ tới trưa cho khỏe thân. Mệt mỏi sau một ngày dọn dẹp vào nơi ở mới nên Ngọc Lan nằm một giấc cho tới trưa thật. Mãi đến khi tiếng gõ cửa của ông Tuấn Mới làm cho cô ú ớ tỉnh giấc Con ơi Dậy ăn cơm này con Hơn 12 giờ rồi đấy Ngọc Lan giật mình tỉnh dậy Rồi lên tiếng giả một câu Và đi vào toilet rửa mặt Cô thầm suy nghĩ Tuy mới đến ngày hôm qua Nhưng ông Tuấn xem cô như con ruột Nấu cơm cho cô ăn Thực ra thì từ lúc đi làm Lúc nào cô cũng ăn cơm ở công ty Đêm về thì chỉ có ăn tạm mì tôm rồi ngủ, cho nên cũng thèm cái cảm giác được ăn cơm ở nhà, ăn cùng ba mẹ. Ngọc Lan vệ sinh cá nhân, thay nhanh bộ đồ ở nhà rồi vui vẻ nhanh chân sang nhà. Thấy ông Tuấn đang đứng trước quán tạp hóa bán đồ cho khách, vừa thấy cô, ông vui vẻ nói: "Con vào nhà ăn trước đi. Cơm nước chú dọn sẵn rồi đấy. Chú bán xong vào ăn liền nhé." Bà khách trung niên đang mua đồ, thấy Ngọc Lan thì vui miệng hỏi: "Ê, Con anh đấy hả? Con bé đẹp gái thế." Ông Tuấn cười xòa đáp. <cười> "Không, không đâu. Con bé cháu tôi ấy mà. Nó ở một mình nên dù ăn cơm cùng tôi cho đỡ buồn ấy mà." Bà khách cười, nhanh tay cầm bọc đồ, rồi trả tiền và quay đi. Ông Tuấn lật đật cùng Ngọc Lan đi vào bên trong nhà. Ngọc Lan thấy trên mâm cơm có một bát canh cua cá lóc, một nồi sườn xào chua ngọt cùng với rau muống. Kế bên vẫn là chai rượu nút chuối như ngày hôm qua. Ngọc Lan ngượng nghịu móc ra tờ giấy bạc 200.000 dúi cho ông Tuấn rồi nói: "Dạ, chú cho con ăn cơm, còn còn lại quá con cũng chẳng biết như thế nào. Thôi thì con con phụ ít tiền thức ăn chú ạ." Vẫn giữ cái nét chân chất và giọng nói trầm khàn, ông Tuấn xua tay rồi nói: "Rồi đất, cái con bé này lì ghê vậy. Nào, cất tiền đi nào. Chú không cần tiền của nhà chị. Có chị ăn thêm như có con cái ở trong nhà cũng đỡ tuổi thân." thêm cái bát đồi đũa. Chứ nhiều nhận gì đâu mà tiền với nông chứ. Ngọc Lan thấy ông Tuấn thật bụng như vậy. Cũng không có dám ép lấy vì sợ ông giận. Hai người ăn xong rồi dọn dẹp. Đoạn Ngọc Lan nhanh chân lên trên trước rồi ngồi. Định bụng là kêu ông Tuấn kể tiếp câu chuyện tìm vàng trốn đại ngàn. Đêm qua còn đang giang giờ. Nhanh mắt thấy cái hũ mà ông đựng tiền. Ngọc Lan nhanh tay mở ví. Bỏ luôn tờ giấy bạc 500 ngàn vào cho ông rồi pha ấm trả. Nhất thấy bóng của ông lật đật trở lên, Ngọc Lan lên tiếng hối thúc: "Già chú kể cho con nghe tiếp chuyện hôm qua đi ạ, cả đêm con không ngủ được vì tò mò quá đấy ạ." Ông Tuấn cười, đốt nhanh điếu thuốc rồi kể tiếp. Khi nghe thằng Thường đột nhiên bản lùi, mọi người thì đi về, ông cũng không có chịu. Hai anh em thằng Nhân, thằng Bản cũng không có đồng tình vì đang đứng trước cái hầm vàng, lòng tham và nỗi sợ đói khát không cho họ về. Sau một hồi chấn an, thường cũng hạ quyết tâm không về luôn, vì không lẽ bỏ mấy anh em ở nhà mà mình bỏ về thì mất tình cảm. Cả đám bốn người bàn tính cách di chuyển hòn đá. Ông Tuấn kêu chặt nhánh cây cứng cỡ bắp đùi người lớn, rồi tìm chỗ kê vào khe hở của tảng đá to ở dưới đất mà đẩy lên. Tảng đá chắn ngang cửa, hình dạng cũng tròn tròn, cho nên làm cách đó thì có vẻ là khả thi nhất. Tính toán ngon ăn là như vậy, tuy nhìn vào là nói thì dễ nhưng bốn người phải vất vả lắm thì mới có thể di chuyển được sang một bên, đủ để tạo thành một lỗ hẹp để một người lách vào bên trong. Thường vốn là kẻ đi rừng lâu năm, bản tính cảnh giác được tôi luyện qua bao nhiêu lần thập tử nhất sinh. Lúc thấy bản hăm hở đòi chui vào trước thì nhanh tay cản lại. Thường với cái con chim sẻ bị nhốt trong lồng mà hắn đã chuẩn bị từ lúc ở hang, đoạn buộc chặt vào một sợi dây vào lồng rồi nhanh tay đút cái lồng vào bên trong. Đám ông Tuấn ngạc nhiên hỏi thì chỉ nghe thưởng đáp. Hầm vàng này trôn dưới đất đã lâu, mà trôn lâu ách là có khí độc. Nếu con chim này còn sống thì chứng tỏ là không khí ở dưới đó không sao. Nhược bằng con sẻ này chết thì tuyệt đối không được vào. Nếu có vào cũng phải đợi không khí đỡ hơi độc, lúc ấy thì phải đi săn con sẻ khác để thử. Chứ cứ đâm đầu vào chẳng biết vong mạng lúc nào đâu ạ. Đợi chừng được 10 phút, Thường lại kéo lồng chim ra, vẫn thấy con sẻ vẫn khỏe mạnh. Lúc đó Thường mới đồng ý ra hiệu cho cả đám tiến vào bên trong hầm và. Cả đám bốn người nai nịt gọn gàng, trên miệng ai cũng ngậm một con dao và một cây đuốc ở trên tay rồi bò vào. Trui qua khe hẹp đó, cả đám càng đi vào sâu thì trời lại càng tối. Bỗng nhiên có một cỗ ánh sáng phát hiện ra, làm cho mọi người cảnh giác đi từ từ đến. Khi đến gần nhìn thấy có hai cây đuốc cao tầm 1 mét đang được đặt hai bên ngay ngắn. Đây là là trường đăng. Thường khẳng định chắc nịch. Trường đăng là cái gì vậy chứ? Ông Tuấn tò mò hỏi. Bà ngây ngốc nói: "Hồi bà nội em còn sống, em nghe bà nội kể trường đăng là một loại đuốc đốt bằng mỡ người trộn với mỡ cá voi. Loại mỡ đặc biệt này có thể cháy đến mấy trăm năm cũng không có tắt được." anh thưởng có phải không? Thưởng gật đầu tỏ vẻ am hiểu rồi đáp, "Ừ, đúng vậy đấy. Những ngôi mộ của vua chúa hay các nhà danh gia vọng tộc thời xưa thường dùng loại đèn này. Thịnh hành nhất vẫn là ở bên Trung Quốc. Tai nghe nhiều rồi mà bây giờ mới được thấy tận mắt đấy." Nhân kinh ngạc rồi thốt lên, "Đèn gì mà cháy mất mấy trăm năm vậy? Kinh thật đấy." Thưởng ra dấu cho cả đám thật chậm, rồi tiếp tục khai hành. đang chuẩn bị đi tiếp thì cả đám bốn người nghe thấy có một tiếng cười vang vẳng ghê rợn. Tiếng cười ma quái đó là của một người đàn bà. Liền ngay sau đó, hai ngọn đèn trường đăng cũng đã vụt tắt đi. Trong cái không gian chênh tối chênh sáng đó, chút ánh sáng lờ mờ của bốn bó đuốc ngay trong tay bốn người hắt ra, chợt hiện rõ một bóng trắng đang bay lơ lửng. Biết bản thân đã gặp thứ âm tà, nhưng đâm lao hị phải theo lao, cả bốn người cầm dao lên thủ thế. Chưa kịp định thần thì lại nghe một tiếng rống đầu sức nặng phát ra từ phía sau lưng. Cả đám tái mặt quay người lại thì thấy đó là một con cọp cao to đầy uy mãnh. Trên đám lông vàng nhuộm ở giữa chán hiện rõ một chữ vương ở trên cái đầu to ngang cái thùng, càng làm cho khuôn mặt trở nên hung dữ hơn. Bản kinh hãi giật lắp bắp. Là cọp. Cặp bá mẫu tất cả rũ giở chân tay, liếc nhìn xuống chân của nó thì quả nhiên chân trái trước của nó đã bị đứt xéo đi một bên, mất đi gần phân nửa bàn chân. Cả đám thận trọng lùi lại về phía sau, cua cua cái ngọn đuốc mang con hổ sẽ sợ mà không đi tới. Con hổ gầm lên rồi vồ tới phía bốn người, tát một cái làm cho ông Tuấn ngã lăn ra đất. Ông Tuấn vốn một thân võ nghệ, nhanh chóng đã bật dậy rồi gầm lên. Còn súc sinh này, mày dám bỏ bố thì bố mày lại cho mày chết ngay đấy. Nói rồi, ông Tuấn cầm dao lao về phía của con cọp mà chém. Nhưng sức người thì làm sao đấu lại với thú dữ? Chưa kịp vung dao thì nó đã vồ lấy ông nằm gọn ở dưới đất, thân hình vạm vỡ của ông đang nằm gọn ở dưới chân của nó, khiến cho ông không tài nào cử động được. Ba người kia cũng điên cuồng lao vào thì bị con cọp gạt phăng đi, mất luôn cả mấy con dao đang cầm ở trên tay. không chậm trễ, thường cũng quay sang chụp ngọn đuốc đang cháy, chạy lại ném ngay vào lưng của nó, nhưng không có xi si nhê mẹ gì hết. Con cọp bị vây đánh thì ngay lập tức đã quay sang tát một cái vào mặt của thường. Dù thường nhanh chân lùi lại làm anh té lăn ra, nhưng mặt lại bị chảy đầy máu, con cọp khỏe lắm. Tuy chân kia thì vẫn đang giữ ông Tuấn, nhưng cũng đủ sức làm cho thường té lăn cành trên đất. Hai anh em nhân và bạn bay vào cũng bị nó tát văng ra, không có ai làm gì được hết. Con cọp nhe hàm răng nhọn hoắt, hơi thở sộc ra cái mùi hôi hám tanh tưởi tột cùng. Nó há miệng định cắn ông Tuấn thì nghe một tiếng bốp khô đanh đã vang lên. Hai viên đá rơi ngay cạnh ông Tuấn. Hóa ra trong giây phút thập tử nhất sinh đó, hai anh em của nhân và bản đã dùng bài học cũ của ông Tuấn dạy, đó chính là dùng dây ném đá trúng ngay con đầu của con cọp. Con ác thú giống lên rồi đổ ập xuống dưới đất ngất xỉu ngay tại chỗ sát với người của ông Tuấn. Ông Tuấn không có chần chễ, nhanh tay chụp lấy con dao gần đó đâm thẳng vào cổ của nó, máu tươi đổ ra thành vòi bắn vào mặt của ông sói già. Nhưng lạ thay, dòng máu không phải là máu đỏ nóng mà đó là máu màu đen xịt và tỏa ra cái thứ mùi hôi thối đến lạ giọng. Ông Tuấn rít lên, trời đất cái con chó của mày, ta tưởng hổ vương là như thế nào? anh ngờ cũng chỉ có như vậy mà thôi. Mọi người nhanh tay kéo ông Tuấn ra, cả đám chưa kịp hoàn hồn sau trận đánh thì bất thình lình con cọp đã dùng mình đứng dậy, từ thất khiếu của nó chảy ông ọc ra bảy dòng máu đen rất quái dị. Chứng kiến cái cảnh ấy, bản đắc kinh sợ rồi lắp bắp. Sao, sao sao lại có thể như vậy? À, anh Tuấn, anh Tuấn đã đâm vào cổ của nó, đất cả cuồng họng rồi, sao sao nó vẫn sống được chứ? khuôn mặt của con cọp càng trở nên hung dữ và kinh dị hơn rất nhiều, vì những dòng máu ở trên mặt làm cho bộ lông của nó như nhuộm một màu đen, chỉ có cặp mắt đỏ quạch ánh lên hận thù tột cùng. Con cọp vừa lao tới phía bốn người định vồ thì có hai người chạy đến, cầm hai thanh kiếm gỗ, phía trên mũi có một lá bùa màu vàng, cả hai đã gầm lên. Cấp cấp như luật lệ Hai lá bùa đột nhiên bốc cháy ghim chặt vào thân của con cọp. Con cọp gầm lên một tiếng rồi ngã lật ra đất chết. Cả cái xác từ từ thối rữa, bốc lên cái mùi hôi nồng nặc khiến cho ai cũng muốn nôn mửa. Cả đám đỉnh thần nhìn kỹ lại thì ngay lập tức nhận ra đó chính là thầy nhậm. Thầy nhậm đã thu lại kiếm rồi gắt lên: "Trời đất, tiện nhân nhà chúng mày, Ngộ đã nói như thế nào rồi mà vẫn còn đi vào đây chứ? Ngộ đến không có kịp thì bọn mày đã tiêu rồi." bản vẫn còn sợ hãi, hai hàm răng thì va vào nhau kêu lách cách rồi nói: "Sao? Sao thầy biết chúng con ở đây mà đến à?" Ngộ đi về nhà thì cảm thấy bọn mày nguy hiểm, nên nhờ sư huynh của Ngộ là thầy Sử đây đã đi tới giúp. Đi được nửa đường thì lá bùa trên tay sư huynh của Ngộ bốc cháy, Ngộ biết là bọn mày đến đây là nhờ cái túi hương đấy. Thầy nhậm vừa nói, vừa chỉ về phía của ông thầy đứng cạnh mà ông gọi là sư huynh Thầy sư nhìn cả bốn người rồi lên tiếng. "Tội mày to gan lớn mật thật đấy, dám đi vào đây. Quỷ giữ của nó vật chết bọn mày đấy còn à?" "Ờ, thần giữ của, quỷ giữ của là con cọp này hay sao ạ?" Thầy sư thưa ra ba lá bùa đốt cháy rồi ném vào xác của con cọp. Cái xác lập tức bốc cháy dữ rồi, đoạn quay sang nhìn cả đám rồi nói. "Con cọp này nó chết là chết lâu lắm rồi." Do cái bọn thuật sĩ tà ma ngày xưa làm phép, bọn này nó là người nhưng luyện thuật tà, khác thì uống xương mù máu tươi, đói thì ăn rắn rết, hoa cỏ hay là trái độc, những việc cướp bóc, giết người, hãm hiếp tội ác nào, bọn chúng cũng có thể làm ra. Thầy nhậm lúc này thì lên tiếng cướp lời. Quỷ dữ của là một loại bùa ngải của người Trung Quốc. Ngộ nghe sư phụ kể lại là Giờ những thuật sĩ tà phái sáng lập dùng để giữ của cải của nhà giàu hay mộ của quan chức ngày xưa. Đám tà thuật ấy bắt một trinh nữ có bát tự sinh thần phải hiệu tụ đủ yếu tố sinh giờ âm, ngày âm, tháng âm và sinh đúng vào ngày trăng sáng. Cô gái được chọn phải ngồi trên bàn thờ theo kiểu thiền, miệng thì ngậm củ nhân sâm ngàn năm, được những con ma trùng nuôi lớn. Khi nhân sâm tan chảy thì cô gái cũng chết. Đám thầy đó đem xác của cô gái táng liệm chung với của cải hay xác của gia chủ, vì chất chứa oán hận nên hồn của cô gái trở thành một con quỷ dữ. Khi nào có người cận huyết với gia chủ cầm tín vật đến thì mới có thể lấy được. Nếu ai xâm nhập thì sẽ bị nó giết chết ngay. Thầy sư thúc dục thì về ngay kẻo không kịp. Tất cả tái sanh mặt nghe lời của ông định ra nhưng đã quá muộn. Một tiếng rầm lớn đã phát ra từ cửa hang phát lên. Nguy nguy to rồi, cái cái cửa hang bị lấp rồi. Chết rồi, phải tìm cách thoát ra khỏi đây thôi. Thầy nhậm nghiến răng quả quyết, không còn cách nào khác, mạo nghĩ phải đi vào động để tìm lối ra thôi. Thầy sư thì gật đầu. Trong mộ này thường có hai cửa, sinh môn và tử môn. Sinh môn là nơi chôn cất châu báu của con quỷ chú ngủ, nếu diệt được nó thì đi ra bên ngoài được. Nếu đi nhầm cửa tử môn sẽ bị lửa địa ngục và trùng độc giết chết ngay. Bản kinh ngạc hỏi: "Vậy chúng ta phải đi đâu tìm sinh môn hả thầy?" Thầy sư chau mày rồi nói: "Hai cửa nó nằm cạnh nhau, bước vào không quay đầu lại được. Một là năm phần sống, hai là 10 phần chết." Ông Tuấn sau khi băng bó vết thương bèn nói: "Chúng tôi xin theo hai thầy, sống chết cũng phải liều một phen thôi." Cả đám đồng tình rồi nhanh chóng theo chân của hai ông thầy pháp mà đi. Được một quãng thì người thấy có một mùi hương rất thơm phát ra. Mùi hương này thoảng qua rất nhẹ nhàng, hệt như là hương của trầm hương vậy. Bất Thình Linh Thành Nhậm đã thét lên. "Bọn mày, bịp mũi lại ngay, không được ngửi, là tán hồn hương của xác người đấy. Người nhầm là sẽ học máu ra một chết tươi. Thân xác thì hóa thành quỷ ngay đấy." cả đám tái mét mặt mày, đưa tay lên bịt mũi. Thầy nhậm lấy ở trong túi da một bình hồ lô rán bùa rồi cuô cu thành kiếm gỗ. Phát! Mùi hương không có còn nữa, mà thay vào đó là một mùi ẩm mốc phát ra ngạt đặc cả mũi. Thầy sư nhìn cả đám rồi giải thích. Nếu các ngươi hít lâu thì sẽ bị nó điều khiển, ăn thịt người đi cùng và chết. Xác chết phân hủy biến thành hoa địa thi. hoa này sinh ra từ sắc người nên sinh ra ảo giác mê mẩn hoặc là làm mất đi tâm trí. Cách này dùng để giữ mộ vua chúa, không ngờ nơi này cũng có thứ này chứ. Chúng ta phải hết sức cẩn thận, hầm vàng này không có đơn giản đâu. Nói xong, thầy sư kêu mọi người đi sát vào nhau. Đột nhiên có tiếng cười man dở cùng thanh âm gầm gừ sau lưng. Cả đám giật mình quay sang thì thấy thanh âm đó phát ra từ nhân, nhân đứng đó Hai mắt nó đỏ chừng chừng, da mặt nó bắt đầu tái nhợt, nhìn rất kinh dị. Hắn chạy tới chụp lấy ngay em của mình là bản mà đánh túi bụi. Bản hoảng sợ nhưng chỉ giật lùi lại mà không dám đánh trả. Thầy sư liền hét lên: "Nó ngửi nhầm tán hồn đơn rồi, phải giết nó ngay đi." Cả đám lao vào rồi lôi nhân ra khỏi bản. Thầy nhậm dùng lá bùa dán vào trán của nhân. Bản thấy thầy sư cầm kiếm định đâm thì đã khóc chạy lại. "Không, không!" Không được giết anh con như vậy. Không có còn cách nào nữa đâu. Không có còn cách nào sao hả sư huynh? Dù gì thì nó cũng mới bị. Thầy Sử gầm lên. Không có còn cách nào khác. Để cũng từng biết về tán hồn đơn rồi cơ mà. Kể cả sư phụ của chúng ta lúc còn sống cũng đã ra tay giết chết hai đệ tử bị độc tán hồn đơn mà ông nhân. Vừa mới nói dứt câu thì thầy Sử vung chân hất văng bản sang một bên. Đoạn dùng kiếm gỗ chọc thẳng vào người của Nhân. Cả ông Tuấn, Thưởng và thầy nhậm chỉ biết đứng nhìn, ngay lập tức Nhân đã rú lên rồi đổ cục xuống đất. Bản thấy anh của mình thì quằn quại lao lại, rất nhanh ông Tuấn và Thưởng đã kéo hắn lại. Xác của Nhân hệt như là con cọp ban nãy, nhanh chóng rữa ra rồi bốc mùi hôi thối tanh cực độ. Thầy sử dụng bùa đốt cháy xác của Nhân rồi hốt một ít tro bỏ vào chiếc túi hương của mình và đưa cho bạn. con mang cái đai về đi. Bạn cầm lấy rồi rưng rưng nước mắt, hắn nắm chặt túi hương đau khổ, ông Tuấn nén ở nỗi đau thương rồi hỏi gấp. Sao thằng nhân chết giống con cọp khi nãy vậy hả thầy? Thầy nhậm chen mồm. Giống nhưng khác một chỗ, là con cọp bị giết rồi cho ăn cả hoa địa thi cho nên rất mạnh, còn thằng nhân thì bị trúng độc hoa cho nên rất dễ bị tiêu diệt. Nếu nó ăn được thịt tươi thì sẽ đập đầu tự sát biến thành hoa địa thì khi đó thì khó mà đối phó được. Thưởng nghe vậy thì sợ hãi gào lên, ngay lập tức thầy Sử bịt mồm gã rồi quắc mắt. Nhà mày có im mồm đi lại không vào. Mày la lên đi vậy, kinh động trùng quỷ nó mà hiện ra thì có mà chết cả lũ. Thầy nhầm hối thúc mọi người đi nhanh, tiến sâu vào trong hầm mộ, được một đoạn cả bọn thấy hai chiếc cầu nối qua hai cửa gỗ tối om. cầu cỡ chừng 2 m. Đây là cửa sinh môn và tử môn, chúng ta nhất định phải lựa chọn một trong hai, một khi đã qua cầu thì không thể nào quay lại được nữa. Vậy bên nào sư đệ? Đệ dành về ngũ hành và bắt quái trận, đệ xem sao. Ông nhẩm cầm chiếc la bàn bắt quái và đi vòng vòng quan sát một hồi, rồi cầm hai viên đá ném lên hai chiếc cầu. Viên đá bốc cháy thành tro trong chớp mắt, thầy nhẩm quay sang nói: Hai chiếc cầu đều có âm hỏa, nhìn thì không có gì nhưng đi lên thì sẽ cháy thành than ngay. Thế làm sao mà qua được hả thầy? Ngộ vừa xem qua địa thế, hai cửa đều quay về hướng tây, tức là cửa tử. Địa thế âm thịnh dương suy, nhưng chiếc cầu bên trái đối diện hướng đông, có dương khí nhất định là sinh một. Thế làm sao mà qua cầu được? Chẳng phải đệ nói là có âm hỏa hay sao? Cái đó đệ cũng không dám chắc. Nhưng trên cầu đó là có đá lĩnh nam, xếp ngay ngắn, nhất định là phải theo một loại trận thế nào đó ở trong tử vị. Trên viên đá có chữ kia kìa, thường chỉ tay rồi thốt lên. Mọi người chạy lại thì thấy ở trên đó ghi hai dòng chữ bằng tiếng tàu mà thầy nhậm đọc được là Thương nhân sinh, càn tử huyện. Ông Tuấn không có hiểu gì nên hỏi, sự này là sao? Nhị thập thất đầu trận, à ngộ đã hiểu rồi. Các người đi theo chân của ngộ, nên nhớ không ai được chạm vào vị trí khác, nếu không chúng ta sẽ chết. Thầy nhậm dặn dò rồi cầm chiếc lá bàn bước đến cẩn thận. Thầy sử ra hiệu cho ba người đi giữa, còn mình thì chấn thủ cửa hậu để đề phòng có biến. Còn hơn một mét nữa là tới nơi, thì thầy sử đã thét. Nhanh lên, âm hỏa đang cháy kìa, lửa gần chân rồi. Tất cả quay lại nhìn thì thấy có một dòng lửa màu tím đang cháy âm ỉ. Phía dưới vực cũng đã hiện lên dung nham tím thẫm, làm cả hang sáng rực lên. Thầy Nhậm ra hiệu nhảy qua luôn, nếu chậm chân thì tất sẽ chết. Thầy Nhậm nhảy sang rồi lần lượt cả đám người nhảy qua, mới qua đến nơi thì cây cầu cũng đã cháy gần hết, đổ ngay xuống vực dung nham đang sôi ùng ục ở phía dưới. Cả năm người tái xanh mặt mày, vì còn chậm một giây thì coi như là toi mạng. Định thần mất mấy giây cả đám đẩy cánh cửa gỗ nặng nề rồi tiến vào bên trong đường hầm ẩm ướt tối om. Đột nhiên căn hầm bỗng sáng rực lên một màu sáng chói mắt. Cả đám sau khi định thần thì quan sát kỹ, phát hiện đó là ánh sáng đó phát ra từ những con ngải trắng đang nằm yên bất động. Là ngải độc trong môn phái trùng cốc Vân Nam đã ghi chép, tuyệt đối không được chạm vào chúng, chạm vào là nó chết ngay. Khi một con chết sẽ hóa thành làn sương độc Một con chết thì cả đàn sẽ chết theo, chỉ cần một con thôi cũng đủ xóa sổ cả hơn một ngôi làng đây. Nghe lời sự cảnh báo, cả đám dáng đi nhanh qua nơi đó, cố gắng không chạm vào ngài độc. Đi hết cửa hang thì tất cả nhìn thấy có một cái giếng nhỏ hình bát quái, quan sát xung quanh thì không còn con đường nào để đi cả. Thường đã kinh hãi lắp bắp, cụ cụt đường rồi. Bản run r giọng. Không lẽ thầy nhập lại đoán sai ạ? Đi nhầm cửa tử môn sao? Không, nếu sư đệ ta sao thì chúng ta đã chết trên cầu vì đi sai vị trí chặn phát. Nhưng đây là đường cụt mà. Không hẳn là vậy. Chúng ta chỉ nhau tìm đường, biết đâu là còn cơ quan thì sao? Cả đám chơi nhau lần mò xem có cửa nào bị ẩn đi hay không thì bỗng nhiên có một giọng đàn bà rít lên. Muốn thoát khỏi đây. <cười> thầy sư thấy vậy thì hét lớn, "Quỷ thần nơi nào, hiện nguyên hình nhanh." Một cái bóng trắng vụt qua khiến ai cũng phải đề phòng. "Là quỷ dữ của, nó muốn giết chúng ta, tất cả phải cẩn thận đấy." Tiếng cười cứ liên tục phát ra khiến cho cả nhóm phải co cụm sợ hãi. Cái bóng trắng cứ bay vụt qua rồi biến mất. Hai thầy pháp dùng hai thanh đao mộc kiếm vẽ một hình bắt quái rồi cắm ở hai đầu. Hai thanh vừa cắm xuống đất thì đã bị gãy ngang thân. bắt quái trận đồ mà nó còn không sợ, lần này thực sự là nguy rồi huynh. Sư đệ cứ bình tĩnh đi, đám thuật sĩ tà ma này cũng là người tu đạo như chúng ta thôi mà. Dưới cái ánh đuốc bập bùng, bỗng nhiên nước ở dưới giếng sôi lên ùng ục như đun sôi. Đám dây leo chui lên từ miệng giếng, từ từ tiến lại gần mọi người ở đó định túm lấy thì ông Tuấn đã vung dao chém mạnh một nhát chí mạng, làm cho nó đứt lìa đi. Chỗ bị đứt dãy đành đạch làm đám dịch màu trắng nhạt bắn ra tung toé. Cái cái gì đây? Thường hét đến lạc cả giọng. Thầy sư thủ thế hai lá bùa trước ngực rồi nhìn thầy Nhậm rồi nói: "Kẻ làm ra ngôi mộ phép thuật rất mạnh, nuôi được hàng vạn tầm mọc nhân như vậy là không phải là dạng vừa đâu." Đột nhiên một bóng đàn bà khá trẻ từ dĩ nước đã phóng vụt lên, bay thẳng về phía của ông Tuấn Định chụp thì bàn theo phản xạ đã xô ông ngã, nước quỷ túm ngay đầu của bàn Mọi người chưa kịp làm gì thì đứa quỷ kia đã đưa ra ngón tay nhỏ nhọn hoắt lên trên cắt cổ của bạn. Máu tươi chảy làm cho ướt cả chiếc áo bạn đang mặc. Bàn tay với 10 móng vuốt đó làm chiếc đầu rời ra khỏi cổ, lăn lông lốc ở trên mặt đất. Đứa quỷ biến mất, chiếc đầu của bạn lăn đến chỗ của Thưởng, làm cho hắn té ngửa ra sau. Sau khi nghe Thưởng thuật lại, thầy sư chau mày rồi nói: "Kỳ này gặp âm thi vương rồi." nó là con quỷ hung ác nhất trong các loại quỷ. Lúc đó nó cảnh báo tại sao lại không về? Trời ơi là trời. tụi mày liều mạng bây giờ thì đã thấy cảnh chưa vậy? Ông Tuấn ngồi xuống cạnh cái xác bản mà khóc. Sinh thời khi còn sống thì ông thương hai đứa nó nhất, Siêng Năng, Chăm Chỉ, có cái gì ngon cũng mang qua cho ông vì thấy ông không có con cái, hai anh em coi ông như là anh ruột. Cái gì ông cũng dạy Có lần bản đòi kinh nghiệm săn bắn của ông, nhưng ông không cho vì cái nghề này là mệnh khổ, va Và vào thì có mà nguy hiểm đến chết không có người đưa tang. Lúc này đây, khi hai đứa mà ông yêu thương nhất đã chết ngay trước mặt của ông mà ông không tài nào cứu được. Ông như gục ngã, đi tìm vàng mong đổi đời mà chưa thấy vàng đâu, đã chết tức tưởi như vậy rồi. Thầy sư móc ở trong túi bản ra cái túi chứa cho cốt của nhân rồi quay lưng đi. ra hiệu cho Tuấn hỏa thiêu cái xác của bản. Ông nhân dùng lá bùa màu vàng đọc thần chú theo lời của thầy sư, rồi ném xác vào trong đó với cái đầu lìa khỏi cổ, ánh lửa cháy bùng bùng khoảng 5 phút thì tắt. Ông Tuấn hốt lấy ít tro bỏ vào trong túi hương, rồi cũng nén đau thương mà tìm cách thoát khỏi nơi đây. Thường trong lúc sợ vô tình đã đạp trúng viên đá ở dưới chân. Dưới lòng giếng bỗng nhiên trồi lên một viên đá to Hình dạng như một chiếc bát lớn, ở bên trong thì chứa đầy vàng. Nằm ở trên đó là cái xác của cô gái khá xinh đẹp, không biết chết từ bao giờ, nhưng quần áo và cố thây còn nguyên vẹn, nhìn cô cứ như đang ngủ vậy. Quên cả sợ hãi, thường lao đến rồi rú lên. "Là vàng, vàng kia!" Lùi lại, không được đến gần. "Mẹ mày, ngỗ bảo mà mày muốn chết đấy hả?" Thường giật mình lùi lại ngay tại chỗ của hai ông thầy. Thầy sư thư ra tám hạt đậu ném ra tám cửa, sau khi chắc rằng không có cạm bẫy thì đi xung quanh quan sát một hồi. Nó là xác của cô gái trinh nữ mà bọn thuật sĩ nó đã dùng để luyện quỷ giữ của. Còn đống vàng chắc là của một thế gia hào môn nào đó. Chúng ta lấy được thì không còn khổ nữa, cả làng sẽ thoát kiếp. Mày đụng đến chưa được đổi đời thì đã chết rồi, còn lấy mạng đâu ra mà hưởng, muốn chết thì cứ lấy đi. Thường đành im lặng. không nói câu nào thì thầy Nhậm đưa một ống tre đựng nước ở bên trong rồi nói: "Hai đứa mày uống đi." Thưởng cầm tu một hơi dài để lấy lại bình tĩnh rồi đưa cho ông Tuấn. Ông Tuấn uống xong một hơi, định trả lại thì bụng lại đau quặn thắt, Thưởng cũng chịu trùng số phận. Thầy sư lúc này thì cả kinh chưa kịp làm gì thì đã bị lão Nhậm đá một cái văng ra, cú đá làm cho sự học cả máu mồm. "Mày, mày cho hai chúng tao" Ông cứ thế vậy. <cười> đó là một loại thuốc độc ngộ đã chế tạo đấy. <cười> Trong vòng 2 giờ, nếu bọn mày không có thuốc giải độc thì Lục phủ ngũ tạng sẽ xuất huyết, da thịt sẽ thối rữa ra cho đến chết mà thôi. <cười> tặc tử, tặc là sư huynh của mày mà, tại sao mày làm vậy? Vì số vàng ma quỷ đó hay sao chứ? Sư huynh, huynh khinh thường đệ quá rồi. Đệ không cần vàng. Chỉ cần có viên ngọc lục bảo là có thể cải tự hoàn đồng, và quyển sách của bọn tà thuật chứa đựng thuật luyện thi mà thôi. <cười> Vì sao đệ lại biết về số vàng và linh châu? Vì sao đệ muốn luyện cái thuật tà đó chứ? Chính tổ sư. Chính tổ sư và đệ tử chân truyền của lão mà sư phụ của chúng ta hợp sức với bọn thuật sĩ làm ra ngôi mộ này để cho một quan chức thời đó. Đệ đã vô tình đọc được ghi chép của sư phụ nên đã biết. Đệ gặng hỏi thì lão không nói, nên ta đã đâm chết ông ta để lấy quyển sách và bản đồ ấy. Ngịch Túc, thì ra kẻ giết sư phụ là mày à? Nhưng mày có bản đồ rồi, sao không tự đi lấy, lại dụ bọn nó như vậy chứ? Hai mạng người cả đấy. Từ nhỏ, sư phụ chỉ dạy huynh thu phục ma đạo, nhưng đệ thì lại được dạy từ Vi Đạo số Trong hang này chủ yếu sử dụng tử vi đạo số và bát quái nhân trận để mà hợp thành. Đệ vừa nghe có kẻ tim vang thì đệ rất là mừng. <cười> là trời đã cho đệ đấy. <cười> Đoạn quay sang rồi hét lớn. Hai đứa mày chào vào để mà tìm viên ngọc lục bảo và quyển sách nhanh đi. Nhanh, tao đưa thuốc giải cho. Nếu không thì ở đó mà chờ chết đi. Hai người đau quá không biết làm gì. Chỉ biết cắn răng theo lời của lão. Đột nhiên thất khiếu của cô gái chảy ra bảy dòng máu đỏ, khuôn mặt thể hiện rõ sự tức giận. Cành cô mọc ra những cái nhánh dây leo, vụt tới chói chặt hai người, lại đập xuống đất như những cú chí mạng. Thầy sư dồn hết hơi tản đứng dậy, đọc những lời bùa chú kỳ lạ, rồi ném một lọ thuốc vào chỗ mọc ra những cái nhánh cây dây leo. Đám dây leo vùng vẫy điên cuồng, ném ông Tuấn bật thưởng ra xa hơn 3 mét rồi thu lại. Lão nhậm tranh thủ lúc đó chạy tới bới đống vàng để tìm ngọc lục bảo và quyển sách tà ma đó. Quyển sách nằm ngay ở trên tay của cô gái, còn viên ngọc thì nằm ngay ở trong miệng. <cười> Cuối cùng ta cũng đã có hai thứ này rồi. <cười> Nếu luyện thành công, ta sẽ có sức mạnh hơn người. <cười> Đệ điên rồi. Đệ điên thật rồi. Cổ hầy từ cô gái đó từ từ khô lại, thất khếu chảy ra đầy máu tươi. Đột nhiên cái xác khô đét đứng dậy, bay lên không trung, khuôn mặt thì hung dữ, từ trong không khí phát ra một âm thanh ghê rợn. "Chà cho tao. Chà cho tao đi." Lão nhậm thư ra hai đảo bùa đánh bật cái xác lại, ngay lập tức từ trong những cái lỗ nhỏ ở chân tường bò ra những con vật kỳ quái, thân hình thì như bọ hung, toàn thân thì nâu bóng, có vòi dài cỡ ngón tay. Tiếng rít rít phát ra từ cổ họng đám ấy rất là ma quái, rất nhanh đám trùng ấy đã bù đen hết cả một hang động. Đó là trùng độc, trùng độc. Nó sẽ ăn thịt chúng mày đấy. Lộc Lan lúc này nghe xong thì cắt lời, "Ơ, trùng độc mộc là cái gì thế hả chú?" Ông Tuấn châm điếu thuốc rồi thở dài nói, "Là một loại ăn thịt, nó thường trú ở trong mộ của vua chúa, có thể ngủ đến mấy trăm năm, hễ ai xâm nhập thì sẽ bị chúng ăn ngay." Tuy nhỏ nhưng do đông, chúng có thể ăn thịt một người lớn trong vòng chưa đầy một nén nhang, chỉ còn lại xương trắng mà thôi. Ngọc Lan gật đầu, da gà thì nổi lên vì sợ. Ông Tuấn rít một hơi thuốc rồi lại tiếp tục kể. Sau khi thầy sử la lên thì cả Thưởng và ông Tuấn đều nén đau, cầm cây đuốc lên mà cua cua ở dưới chân không cho chúng đến gần. Thầy sư thì dùng lá bùa đốt cháy ném xung quanh tạo thành một vòng lửa bảo vệ mình, và một vòng khác thì bảo vệ ông Tuấn và thượng. Tình thấy lúc này thì mọi người nắm lấy cái chết là cái chắc. Thầy sư móc ở trong túi ra một cây kiếm, được kết bằng những đồng tiền âm dương màu vàng, phi thẳng về phía con ba nữ đang đứng ở đó. Bị nhát kiếm ngay bụng thì con quỷ la thất thành, nó giận dữ bay tới đánh thầy một cái học máu cả mồm. Ngay lúc đó thì nó quay sang lao về chỗ của ông Tuấn. thì thưởng đã nhào tới đỡ, làm cho hắn bị kéo lên không trung. Con quỷ ném thẳng xuống dưới đất làm cho đầu của thưởng va vào viên đá. Ông Tuấn nhanh chân kéo vào bên trong vòng lửa. Trong cái cơn hấp hối, thưởng đã căn dặn. Anh. Anh ơi. Em không xong rồi. Nếu anh toàn mạng lấy được vàng thì nhớ mang về cho mẹ và vợ em một ít. Nói nói với hai người là em yêu hai người lắm. Trời đất ơi, mày đừng có mà nói bậy như vậy chứ, mày sẽ không sao đâu. Mở mắt ra, không được ngủ. Vợ và mẹ mày đang chờ mày mang vàng về cho họ đấy. Không, không. Ông Tuấn ôm cái xác của thưởng mà gào lên. Những con bọ đang bò điên cuồng bên ngoài, chúng đang rất đói khát. Lão Nhậm muốn tìm cách ra ngoài, lão bỏ hai vật báu vào trong túi. Con quỷ liếc mắt sang lão thì cười lớn. Nó bay đến dùng những ngón tay dài như sắt như dao mà túm lấy lão. Lão nhậm chưa kịp bắt ấn thì nữ quỷ đã ném cho lão xa hơn 4 mét về phía của đám trùng quỷ. Một tay của lão đã bị kẹt vào hốc đá, không có thể rút ra được. Lão cuống cuồng dùng tay còn lại móc lá bùa đọc thần chú rồi ném lên trên đất, đám trùng quỷ không dám vào, chỉ đứng ở bên ngoài mà kêu ẻn é. Lão nhậm cố gắng lấy tay kia ra nhưng quá muộn. Đám trùng kia đã chui vào và thi nhau cắn xé, lão ta la lên thất thanh. Khi rút ra được thì tay của lão ta đã bị ăn gần hết, lộ cả xương trắng. Lão Nhậm nằm đó rú lên kinh hoàng, khóe mắt của lão đã hằn lên những cái tia máu. Ông Tuấn ngồi đó ôm xác cột thường mà đau khổ. Ông chộp lấy con dao đi rừng rồi hét lớn. Súc sinh, mày ngon đến giết tao, tao liều mạng với mày đấy. Nước quỷ bay tới thì ông Tuấn vung dao chém ngay vào vai của nó. Con quỷ dùng ngón tay dài của mình dọc một đường trên người của ông, bất chợt nước quỷ lùi lại rồi rú lên. Thầy sư dồn hết sức gầm lên. "Cây dao, cây dao có máu của ta nên nó có pháp lực. Mày cầm lấy lọ máu trong bực này, đổ lên dao rồi ném về phía của nó, nhanh nhanh lên đi." Nói rồi, thầy sư đau đớn móc ở trong túi một ống tre ném cho ông Tuấn. Ông Tuấn nhanh tay rốc sạch lên dao, rồi phi thẳng vào con quỷ trúng ngay giữa tim. Con quỷ thét lớn lên, làm cho cả bọn phải bịt lỗ tai lại. Đám trùng quỷ cũng chạy toán loạn, hầm mộ bỗng nhiên rung lắc một cách mạnh mẽ, làm cho không ai có thể đứng vững trụ nổi. Hầm mộ đang sắp sập xuống. Bỗng nhiên, bức tường cạnh ông Tuấn có ánh sáng chiếu vào. Nước quỷ bị ánh sáng chiếu rọi thì toàn thân bốc cháy dữ dội. ánh lửa màu vàng đang dần dần chiếm lấy hết cơ thể của nó, biến nó thành một cái xác khô ở đó. Ông Tuấn định khiêng xác của thượng chạy ra chỗ ánh sáng nhưng không kịp. Thầy sư kéo tay của ông ra trong khi ông nhậm đang nằm gào thét đau đớn ở đó. Hầm mộ vừa sập thì thầy sư và ông Tuấn rơi ngay một con suối gần đó bất tỉnh. Khi tỉnh dậy thì ông Tuấn đã la lên. "Vàng! Vàng thầy ơi, nhiều quá." "Ôi, chắc nó rơi ra từ mộ đấy." mang về mà chia cho gia đình ba thằng kia. Ông Tuấn cuống cuồng gom lại bỏ vào hai cái túi được làm từ hai cái áo mà hai người đang mặc. Song xuôi hai người bỏ đi về, định bụng là cho vợ con sống sung sướng. Nhưng khi đi về thì ông được biết vợ của ông đã chết khi sinh. Ông Tuấn chết lặng đi, chạy lại di ảnh của vợ mà khóc than. Mấy gia đình kia hỏi thăm tung tích của con cái thì được báo tin là đã chết nên đã khóc òa lên. Ông Tuấn ôm đứa con gái út còn đỏ hỏn ra ngoài sân, chia đống vàng bỏ cạnh gia đình ba người đó rồi đi vào bên trong. Thầy sư lắc đầu không nhận, rồi đưa hết phần còn lại cho ông Tuấn rồi nói: "Cầm lấy mà lo cho đám con cái của mày sau này đi." Ông cầm lấy rồi đi vào nhà. Ở nhà được hai hôm, do quá thương nhớ vợ, cho nên ông ôm cả con bỏ đi biệt xứ, không có còn trở về nữa. Ngọc Lan lúc này thì thở dài. "Ôi, con xin lỗi đã động đến nỗi đau của chú." "Không sao. Câu chuyện này lâu rồi, nhưng con nhớ đồng tiền mình làm ra bằng chính bản thân mình là tốt nhất, không nên dựa vào mấy thứ của người khác. Không sớm thì muộn, cũng màng họa sát thân thôi con ạ." Ông vừa nói thì cũng đi vào, lấy ở trong tủ ra một thỏi vàng hình chữ nhật rất bóng và đẹp, đưa cho Ngọc Lan xem. Đây là đúng vậy. Nó là vàng trong mộ. Khi bán hết số vàng đó, chú còn giữ lại một thỏi để làm kỷ niệm. Hai chú trống ngồi nói chuyện với nhau cho đến tận chiều mà quên luôn cả việc nấu cơm. Ngọc Lan đề nghị chở ông đi ra ngoài ăn một bữa ngon. Ông đồng ý vì quán cũng không có còn khách. Đến khi ăn uống xong thì cô về phòng nằm suy nghĩ về những câu chuyện của ông. Nó quá bi thảm. Vì một phút tham lam mà bốn mạng người đã phải chết. Còn người sống thì phải mang trong mình một nỗi đau âm ỉ. Đúng là lòng tham luôn làm cho con người ta mất trí vì cái nghèo, cái khổ mà phải bán rẻ đi mạng sống của mình. Dẫu có thế, cô cũng cảm thấy hạnh phúc vì tình người trong câu chuyện. Thời gian sau, Ngọc Lan cũng đã vượt qua được bóng ma của quá khứ và đi lại chăm sóc ông Tuấn như một người cha duyệt. Dẫu sao thì ngày mai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 tại kinh truyện ngọc lâm